Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong Trong cùng giờ phát sóng ngày hôm nay Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nợ âm khó thoát của tác giả ngũ Đầu Mễ, dịch giả Trong Châu Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong Tập 114, trường 657 khí huyết sát còn rót lại Đúng vậy Kháng thiên giả đã chiếm được cây chân Cũng chứng minh bọn chúng cũng đã đạt được mục đích Cho nên trận chiến này Chúng tôi đã thất bại Dù sao thì đối với những người đã tử vong Kháng thiên giả hình như cũng không thèm để ý Chỉ cần có thể đạt được mục đích Sẽ không tiếc bất cứ một giá nào Mà cục diện hiện tại Chính là như thế Và cảnh giới ngộ đạo còn lại Không thể đào thoát Bị bao vây vào giữa Vương Hỏa lúc này hiển nhiên là cực kỳ buồn bực Phải biết rằng lão vốn có địa vị cao thái thượng trưởng lão của môn phái khôi lỗi lúc trước đã bị kháng thiên giả tập kích đã ức uất ức lắm rồi cuối cùng bất đắc dĩ mới lựa chọn quy hoàng nhưng lão không ngờ sau khi mình quy hàng rồi mà người của kháng thiên giả lúc nào vào lúc nguy nan nhất lại chuồn đi nhanh chóng hoàn toàn không có chút lo lắng tới cảm giác của lão đi rồi cứ vậy mà đi mẹ nó giận quá giận thẳng danh vô liêm sĩ giết con tao Cháu tao Tao có chết Cũng phải kéo theo mày Viu Hòa bị vài người cùng lúc tấn công Cả người đã trở nên có chút điên cuồng Mặt mày của lão dữ tợn nhìn tôi Không ngừng đánh ra những đòn tấn công Lấy mạng đòi mạng Hoàng Tiểu Tiên và đoàn lang ngăn chặn lão lại Nhưng lão vẫn không từ bỏ lao tới chỗ tôi Giờ phút này không khí xung quanh đột nhiên trở nên hỗn loạn Thân người của Viu Hòa đã bắt đầu phồng to lên Thoạt nhìn vô cùng quỷ dị Mà ngay lúc này Tôi vơi vàng hét lớn Màu tránh ra Người này muốn tự nổ Bởi vì tôi nhìn thấy trong ánh mắt của viu hỏa Có quyết tâm muốn cùng đi tới chỗ chết Dứt lời Thân người của tôi đột nhiên lùi ra sau Đoàn lang và hoàn tiểu tiên cũng chui vào trong hư không Thân hình chúng tôi vừa đánh ra Một tiếng nổ kịch liệt đã vang khắp cả đất trời Âm thanh đình tài nhức óc vô cùng đáng sợ Cả không gian đắt chìm vào trong thời khắc này Đều đang run rẩy Tứ phía không ngừng nứt toác Một luồng khí đột nhiên phóng tới trước tôi, tôi đã lùi ra đủ xa, nhưng hiện tại vẫn có cảm giác luồng khí này vẫn nhắm vào người mình. Chính lúc này, trái tim của tôi nghẹn lại, nhìn luồng khí đó đập lên thân mình. Miệng tôi phun ra một ngụm máu, tôi cảm giác thấy lục phủ ngũ tạng của mình đau nhức. Ông nội đó, lão già khốn kiếp, chết rồi cũng muốn khiến cho người ta bị thương. Cảnh giới ngộ đạo tự đổ, cho dù là có kẻ mạnh đồng cấp cũng không dám xem thường, chứ đừng nói là tới tôi. Một cảnh giới ngũ khí ngưng anh Cùng lúc đó Bên cạnh tôi xuất hiện bóng người của Hoàng Tiểu Tiên Sắc mặt của cô ấy lo lắng nhìn tôi Kéo kéo tay tôi hỏi Anh không sao chứ Tôi cười khổ lắc đầu Đúng là không có trở ngại gì Chỉ là bị thương một chút Sau khi nghỉ ngơi hồi sức cũng không có vấn đề gì Trận đấu cận kề kết thúc Cuối cùng chỉ còn lại hai gác cảnh giới ngộ đạo Đang cố gắng giao đấu tới cùng Nhưng rất rõ ràng Bọn chúng không thể sống sót rời khỏi đây Ánh mắt của tôi rơi xuống tế đàn phía dưới Hiện tại dưới tế đàn rỗng tuếch Chỉ còn lại cái động sâu thăm thẳm Chỉ là khí huyết sát bên dưới Vẫn vô cùng nồng đậm Lúc trước thì vẫn chưa hấp thụ vừa, vừa lòng Tôi trực tiếp vung một tay xuống Huyết kiếm thị lại quay về phía dưới tế đàn Phương trình chú lúc này Cô đi tới chỗ tôi vẻ mặt có chút tự trách cùng với ai nấy Anh không cần phải tự trách Không liên quan đến anh Đối phương đã có sự chuẩn bị Rõ ràng đầy đủ hơn chúng ta rất nhiều tôi khẽ lên tiếng an ủi phương trình chu phương trình chu ngẩng đầu nhìn tôi nói cuối cùng tôi nhìn thấy lương triều sinh tiêm thứ gì đó vào trong cái chân nếu tôi nhìn không sai thì đó có lẽ là máu tươi máu tươi máu tươi như thế nào mới có thể thu phục được cái chân này tôi nhìn nhíu chặt mày lập tức nhìn phương trình chu hỏi phương trình chu sắc mặt hơi nặng nề nhìn về phía tôi trầm giọng nói Máu tươi của chính bản thể Bản thể Trong đầu của tôi nổ đùng một tiếng Tôi đương nhiên nghe hiểu chữ bản thể Trong miệng của Phương Trình Chú có nghĩa là gì Lẽ nào trong tay của Kháng Thiên Giả Có máu tươi của bản thể của thân thể này Suy nghĩ chốc lát Tôi vẫn chưa hiểu rõ Bèn tạm thời bỏ chuyện này ở đó Chính lúc này tất cả các trận đấu đều đã kết thúc Nhìn người của cục số 9 Đã đi tới chỗ chúng tôi chân không trung hiện ra một khẽ hở. Một thân ảnh già nua bước ra, quần áo chân người này hơi sọc sạch, đúng là kẻ mạnh ở cảnh giới nhập đạo của cục số 9 Tần hữu Phương. Ngoài áo quần chân người có chút sọc sạch ra, thì chân người của Tần hữu Phương không thấy có vấn đề gì. Xem ra lão chiến đấu với tam trưởng lão cũng chưa phần thắng bại, mà hiện tại tam trưởng lão nhất định đã đào tàu, lão cũng không cần thiết phải đuổi theo. Tần hữu Phương nhìn tôi, mặt trao ý cười, lên tiếng nói. Cậu chính là Lý Nhất Lượng, nghe vậy tôi hơi sừng sốt tần hữu phương còn biết tôi có điều mặc kệ thế nào vị trước mặt cũng là tiền bối tôi vội vàng khoan người với tần hữu phương cùng kính nói văn bối lý nhất lượng ra mắt tiền bối hừ liệu thành đã đề cập qua về cậu cho tôi quả nhiên là thiếu niên xuất anh hùng còn nhớ hồi đó lúc tôi trạc tuổi cậu nào biết cái chuyện tâm tư luyện tập là gì đâu Hề hey, đúng là trà giả măng mọc Tần Hữu Phương lên tiếng cảm khái Lúc này mấy chân bên cạnh cũng khé nhắc nhở tôi Đây là đại trưởng lão của cục số chín chúng ta Cũng là cha của cục phó tần Nghe vậy tôi lập tức phản ứng lại Lại lần nữa khom người à, hóa ra tiền bối là cha của cục phó tần Thất kính thất kính Tần Hữu Phương xua tay cười nói Được rồi Ở trước mặt tôi không cần phải nhiều lễ nghi cấp bậc như thế Đạo minh của cậu Đã gây ra không ít phiền phức cho kháng thiên giả Rất không tồi Có thời gian quay về cục số 9 ngồi một lát Lúc nào tôi cũng có mặt Tần Hữu Phương nói xong Liền chuẩn bị rời đi Ba người cảnh giới ngộ đạo cũng rời đi cùng với Tần Hữu Phương Không lưu lại quá lâu Nhưng mấy trần Hiện tại dẫn theo một đoàn người Coi như cũng có vị trí cực kỳ quan trọng Anh ta cũng đi tới cáo biệt với tôi Nói chuyện bên này xong xuôi Anh ta cũng phải đi sang nơi khác làm nhiệm vụ Hiện tại thì gần như nơi nào có tù sĩ Nơi đó cũng có kháng thiên giả Mà nhiệm vụ của cục số 9 Có thể nói là nặng như núi Thái Sơn Không dễ gì mới gặp lại Lại chẳng có thời gian ngồi trò chuyện với nhau Tôi nhìn mết trần quyến luyến mà nói Mết trần cười sằng sặc <cười> Được rồi chờ con tôi chào đời Dù cậu không có thời gian Cũng phải tới tụ tập với tôi Mắt thấy mấy trần dõi theo mấy người cục cục số 9 rời đi Tôi hít sâu một hơi Thiên hạ không có bước tiệc nào là không tàn Chứ đừng nói đến thời kỳ căng thẳng như hiện nay Phải biết trước mắt Kháng thiên già đang làm loạn Rất nhiều nơi cần có người tới bảo vệ Mà địa vị cục cục số 9 đặt ở đó Không thể thoái thác Nhưng tôi không vội vã rời đi Bởi vì khi huyết sát ở dưới tế đàn rất đang nồng nặc Không chỉ hữu dụng với huyết kiếm thị Mà còn tác dụng lớn với cả dị hồng và lý nửa cân Lý nửa cân nói với tôi một tiếng Chờ không được mà vội vã nhảy xuống dưới tết đàn Tôi cũng tạm thời để cho đệ tử đạo mình Chú ngủ lại môn phái khổi lỗi Chờ cho Lý nửa cân Rồi mới cùng nhau lên đường Chuyện lần này chấm dứt Trong đầu tôi cũng có ý tưởng Đã tới lúc nghĩ đến biện pháp nâng cấp thực lực của mình Dừng lại ở cảnh giới ngũ khí ngưng anh điên phòng Cũng đã được một thời gian Sớm ngày ngộ đạo Mới có thể đi tới nhà của họ cơ Phải biết rằng nhà họ cơ Những môn phái bên ngoài này đều không thể sánh bằng. Thực lực mạnh tới mức khiến cho người ta cầm phẫn. Cảnh giới ngộ đạo không biết có bao nhiêu người, nhập đạo chỉ sợ cũng khó. Về phần bên trên cảnh giới nhập đạo, có hay không thì tôi cũng không biết. Đợi khoảng hơn 10 ngày trong môn phái khôi lỗi, huyết kiếm thị đã ra ngoài đầu tiên. Cả môn phái khôi lỗi đã tràn ngập trong tiếng kiếm ngân vang của nó. Một luồng khí thế sung thiên tản ra khắp cả chung quanh, cảm giác vô cùng sắc nhọn. Lúc này thì huyết kiếm thị đã hoàn toàn được nâng cấp lên bát phẩm. Phải biết rằng, bát phẩm linh khí quả thực ít tới mức đáng thương. Huyết kiếm thị lại chính là vũ khí sắc bén nằm trong tay tôi. Sau đó tôi nhìn huyết kiếm thị trong tay, phát hiện phù văn đỏ đã hoàn toàn dung nhập vào trong thân kiếm thị. Phù văn mơ hồ hiện lên trên thân kiếm, nhưng tôi thử đi cảm ứng một chút phù văn đỏ, lại phát hiện mình không cảm ứng được gì. Xem ra thứ này đã xảy ra thay đổi rất lớn, lòng tôi đầy nghi hoặc. Cảm giác sau chuyện này Phải đi tới lê tộc một chuyến Hỏi xem rốt cuộc đã có chuyện gì Tôi không muốn bản thân bị trẻ mắt Có điều huyết kiếm thị đã ra ngoài Nhưng dì Hồng và Lý Nửa Cân lại chưa thấy Khiến cho tôi phải đợi thêm 3 ngày nữa 3 ngày sau Dì Hồng và Lý Nửa Cân xuất hiện Hai người đã có thay đổi rất lớn Thực lực của Lý Nửa Cân đã là cảnh giới ngộ đạo trung kỳ Khoảng cách với hậu kỳ Cũng chỉ là một bước Còn về dì Hồng cũng đã tiến vào trong cảnh giới ngộ đạo trung kỳ. Xem ra mấy ngày này lợi ích thật đúng là không ít, trong lòng tôi hết lần này đến lần khác cảm thấy kinh hãi. Không đơn giản là huyết kiếm thị, ngay cả Lý Nửa Cân và Dì Hồng đều chiếm được lợi ích. Ở đây chỉ có lại dư âm khí huyết sát của cái chân, ngoài ra thì cái chân đó mạnh tới cỡ nào thì quả thực không có ai nói rõ. Lúc này Dì Hồng và Lý Nửa Cân đã ra ngoài, mà tiếp theo đây phải quay về đạo mình. Về tới đạo mình, Cả đạo mình đã tiến vào trong trạng thái nghỉ ngơi hồi phục. Chuyện tiếp theo, tôi giao lại cho Trịnh Thu, có thể tiếp nhận lời cầu xin viện trợ của các tông môn bên ngoài, thì phải tận lực trợ giúp. Còn về giúp đỡ thế nào, tôi nghĩ Trịnh Thu cũng có chừng mực. Bên trong đạo mình lại trôi qua yên ổn, nhưng lại không phải là quá yên ổn. Kế tiếp, tôi chuẩn bị đi tới Lê Tộc một chuyến. Trúc Tổng ngưng đương nhiên cũng đi theo tôi, còn Hoàng Tiểu Tiên lại nói cô ấy phải quay về Hồ Tộc. Bởi vì cô ấy muốn đi vào trong Linh Trì, từ đặt truyền thừa của Chí Tôn. Phải biết, phụ thân của cô ấy đã ở lại bên trong linh trì, chỉ. chỉ có khi chiếm được truyền thừa thì phụ thân của cô ấy mới cứu được ra khỏi linh trì. Thậm chí, trong linh trì chỉ, chỉ sợ có rất nhiều kẻ mạnh khác ở hộ tộc. Nếu có thể giải cứu, vậy thì thực lực của hộ tộc sẽ có thay đổi long trời lở đất. Nói đến vấn đề này, cũng là tắc mắc đã tồn tại rất lâu trong lòng tôi. Kỳ trưởng lão của Căng Tiên Giả là cha của hoàng ta. Vậy thì phải là Ông đội của Hoàng Tiểu Tiên mới đúng Bởi vì Hoàng Tà và phụ thân của Hoàng Tiểu Tiên Chẳng phải chính là anh em ruột hay sao Anh lầm rồi Phụ thân của Hoàng Tà đã sớm phải phản bội hồ tộc Từng đã bị hồ tộc truy sát qua Nhưng không tìm thấy Sau đó ông nội em đã nhận Hoàng Tà về chăm nuôi từ nhỏ cùng với phụ thân em Bọn họ tình như anh em Chỉ là không ngờ Tên kia căn bản không nhớ tình Nghe Hoàng Tiểu Tiên giải thích tôi cũng hiểu ra thì ra là thế nhi thúc của hoàng tiểu tiên cũng không phải là ruột thịt em chuẩn bị bao giờ thì rời đi tôi nhìn hoàng tiểu tiên hỏi lại đêm nay đi hoàng tiểu tiên trả lời nghe vậy tôi kéo hoàng tiểu tiên vào trong lòng mà thì thào thế thì cũng phải làm cho em dễ chịu đã rồi mới cho em đi 658, có phải cô hay không?" Hoàng tiểu tiên rời đi, một mình rời khỏi Đạo Minh, quay về hồ tộc. Trong lòng của tôi khó tránh khỏi cảm thấy lo lắng, nhưng không có biện pháp. Cô ấy cũng muốn mạnh hơn. Sau khi nhìn thấy quyết tâm trở nên mạnh hơn của cô ấy, tôi tự chữ trách mình. Tôi còn quá yếu, ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ tốt. Nếu tôi đủ mạnh, Hoàng tiểu tiên có lẽ không cần lo lắng về vấn đề trở nên mạnh hơn. Trong lúc tôi đang suy nghĩ sâu xa, Một bóng hình xinh đẹp đã tiến tới ôm tôi từ phía sau Tiếng nói ôn nhu của Trúc Tầm Ngưng Chuyển đến Anh đừng suy nghĩ nhiều Em biết suy nghĩ của chị Tiểu Tiên Bao gồm cả suy nghĩ của em nữa Cũng giống như vậy Chúng em không muốn làm người phụ nữ đứng sau lưng anh Mà muốn là người cùng anh chiến đấu Chỉ cần vào lúc anh cần Chúng em có thể góp sức trước lực Đây mới là điều chúng em muốn Nghe vậy trái tim của tôi hơi ngẹn lại Xoay người ôm lấy Trúc Tầm Ngưng vào trong lòng Điệp trước rốt cuộc anh đã tích được bao nhiêu phúc đức thì mới có thể cùng lúc gặp được cả hai người các em. Tiếng nói nhàn nhạt truyền ra, chúc Tâm Ngưng lặng lặng tựa đầu vào trong lòng tôi, không nói lời nào. Đúng rồi. Em cũng muốn quay về hộ tộc. Xin lỗi anh, em cũng muốn quay về Lê tộc. Em cảm giác cơ hội đột phá của mình sắp tới, cho nên em phải quay về Lê tộc phá bỏ xiềng xích sau cùng. Thật lâu sau, Trúc Tổng ngưng hơi ngờn đầu nhìn tôi nói Nghe vậy tôi mỉm cười ảm đạm Sau đó nói Vừa đúng lúc anh cũng có chút chuyện Muốn thỉnh giáo tiền bối xì hậu Lúc trước tôi chưa nói với Trúc Tổng ngưng Chuyện tôi muốn tới Lê Tộc Hiện tại Trúc Tổng ngưng vừa hay lại muốn quay về Vậy thì có thể cùng nhau về Lê Tộc rồi Lần này chiếm được cái chân Chắc hẳn Kháng Thiên Giả cũng thu tay lại một chút Dù sao thì vừa mới đoạt được thắng lợi Có lẽ Cục số 9 cũng sẽ phản kích Kháng Thiên Giả Thấy hai người con gái bên cạnh mình đều đang suy nghĩ Cách để mà tăng đi thực lực Tôi cũng phải nghĩ biện pháp tăng lên một chút Có điều Còn phải chờ tôi trở về sau chuyến đi tới Lê Tộc đã rồi mới nói Đêm hôm ấy Tôi và Trúc tẩm Ngừng cùng nhau rời khỏi đạo minh Đi tới Lê Tộc Dọc đường đi không chỉ hoãn Đi thẳng tới Lê Tộc Trước tiên tôi ôn lại chuyện cũ với thành viên trong gia đình Sau khi ôn chuyện xong Trúc tẩm Ngừng mới nói rõ mục đích quay về của mình chúc Trần Không nghe thấy Trúc Tầm Ngưng sắp sửa đột phá lên cảnh giới ngộ đạo sắc mặt mừng rỡ Tốt, tốt lắm Bây giờ ông đi tìm Lão Tổ để cho con vào trong tổ địa bế của quan Lúc này tôi cũng lập tức nhìn Trúc Trần Không lên tiếng nói Ông nội Con cũng có chút chuyện muốn hỏi vị tiền bối trong tổ địa Ông rút con thông báo với ạ Dù sao kia cũng là Lão Tổ của lê tộc Không phải tôi muốn gặp là có thể gặp được hơn nữa tôi biết cho dù là trúc trần không đã thông báo có thể gặp được si hậu hay không cũng khó nói trước tôi dặn trúc trần không mang nhiều thêm một câu chuyện về huyết kiếm thị chắc chắn lần này si hậu hoàn toàn hiểu được tôi muốn nói gì vậy nếu tất cả đều đã là do lão làm vậy thì cũng sẽ gặp tôi cứ như vậy trúc trần không lập tức rời đi hiển nhiên là đi đầm báo với cả si hậu không lâu sau trúc trần không trở lại có điều ông ấy chỉ kêu trúc tổng ngừng tới tuổi địa trước lại chẳng nói gì với tôi, điều này khiến cho tôi hơi sừng sốt. lẽ nào si hậu không muốn gặp tôi? hay là nói phù văn màu đỏ kia không liên quan gì tới si hậu? nhưng chính lúc này trúc trường không lại gọi riêng tôi ra một chỗ. ông nội, không biết tiền bối kia nói gì. lần này tôi đến đây chủ yếu là mang theo chuyện này tới, cho nên trong lòng rất nóng lòng muốn biết đáp án của câu hỏi. tôi cứ vậy mà nhìn trúc trường không vội vàng hỏi. Lão Tổ đã biết vấn đề mà con muốn hỏi Ngày ấy kêu ông đưa lại cho con một câu Bảo con yên tâm Ngày ấy sẽ không hại con Thứ đó đúng là có liên quan tới ngày ấy Trúc Trường không nói xong Ben lặng thinh Tôi nhíu chặt lông mày Quả nhiên Vấn đề phù văn màu đỏ xuất hiện Chính là do si hậu Có điều lão nói lão sẽ không hại tôi Đúng vậy Tôi không có cảm giác phù văn kia có uy hiếp gì với mình Chỉ là lão làm như vậy là vì cái gì Với lại Lê tộc chúng ta đột phá lên cảnh giới ngộ đạo Có một chút khác biệt với các con Lần này tiểu ngưng tiến vào trong tổ địa Chỉ sợ cần một ít thời gian Thì mới ra ngoài được Cho nên nếu còn có chuyện gì Có thể đi lo liệu trước Đến lúc tiểu ngưng xuất quan Ông sẽ thông báo cho con Trúc Trường Không biết tôi thân là minh chủ của đạo minh công việc quấn chặt lấy chân nói thật tôi cũng không bận rộn như vậy dù sao thì chuyện vặt ở trong đạo minh tôi gần như đều giao cho trịnh thu mà tôi cũng đang dùng tất cả tài nguyên của đạo minh nâng cấp thực lực của trịnh thu dù sao thì trịnh thu đang quản lý đạo minh không có thực lực thì rất khó khiến cho người khác kính phục cho nên hiện tại thực lực của trịnh thu đã là cảnh giới ngũ khí ngừng ngành còn những người mạnh hơn trịnh thu cũng là bởi vì tôi mà nghe theo mệnh lệnh của trịnh thu đây chính là chỉ thị của tôi đối với cả đạo minh Rời khỏi lê tộc Tôi cũng không chỉ hoãn lại lên đường Dọc đường tôi vừa đi vừa nghĩ ngợi linh tinh Đột nhiên muốn về quê Nhưng khi tôi về tới quê Lại phát hiện xung quanh nhà chúng tôi đã được dọn dẹp sạch sẽ Tôi còn nhớ lần trước Bản thân đang hôn mê sâu Là Hoàng Tiểu Tiên cùng với Trúc Tầm ngưng đã ở bên cạnh tôi Cho nên hai cô ấy mới dọn dẹp sạch sẽ căn nhà của chúng tôi Nhưng đã trôi qua lâu như vậy rồi Hiện tại vì sao vẫn sạch sẽ như vậy Tôi đi vào trong nhà Muốn nhìn xem trong đó có người hay không Nhưng sau khi tôi vào trong Lại phát hiện bên trong không có một bóng người Cả căn nhà tràn ngập một mùi hương lạ lạ Tôi như mày rút cuộc là ai Trên bàn có một bó huân y thảo màu tím Mùi hương cũng truyền ra từ trong đó Rất nồng đậm Thậm chí còn có chút gầy mũi Tôi đi lại xung quanh rất lâu Nhưng Trung Quỳ vẫn là không tìm thấy một bóng người Cuối cùng tôi chỉ có thể Bất đắc dĩ rời đi Bởi vì tôi phải quay về Đạo Minh Màu chóng thân cấp thực lực của mình Đây mới là chuyện tôi sốt ruột nhất Ngay khi tôi rời đi không lâu Không gian bỗng đứt ra Một thân ảnh bước ra tới bên trong Nhìn theo bóng lưng của tôi rời đi Ánh mắt có chút khó tả Ngơ ngẩn thật lâu mới nhàn nhạt, nhạt nói Tỉnh lại là tốt rồi Xem ra trời sành có mắt Người ấy thấp giọng thì thào Nhưng không ai nghe thấy tiếng nói của nàng ta nàng đi vào trong phòng nhấc bó huân y thảo lên vứt ra bên ngoài nàng rất ghét những mùi hương nồng nặc gầy mũi huân y thảo mà nàng vừa mới lấy ra để đó vì che giấu đi khí mùi của mình lưu lại trong căn nhà này sau khi về tới đạo mình đang chuẩn bị bế quan nhưng không ngờ ở trong đạo mình lại có một vị khách thấy vị khách này tới tôi hơi bất ngờ hoàn toàn không tin nổi cô ấy sẽ tới đạo mình Ờ, cô Thanh Nhi, không tiến đón từ xa Đúng vậy, người tới đúng là đệ tử của tiền bối trong núi Côn Lôn, Thanh Nhi Trên người cô ấy mặc một bộ quần áo màu xanh, hình như chưa từng đổi qua Nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng tới dung mạo tuyệt sắc Ờ, không sao, chỉ là... Ờ, uh, tôi đi ngang qua đây, nên tới thăm anh Nhìn Thanh Linh trước mặt, tôi rõ ràng cảm nhận thấy cô ấy không được tự nhiên. À, không biết cô Thanh Nhi qua tới tỉnh Quý Châu có chuyện gì Nếu như đạo minh có thể hỗ trợ Thì cô Thanh Nhi cứ nói một câu là được Từ lần trước Vô tình nhìn thấy thân thể của Thanh Nhi Tôi đã có chút áy náy Dù sao cũng là vô tình nhìn thấy hết của người ta Hơn nữa người ta còn không để tâm cho lắm Ờ Tôi xong chuyện rồi Tôi đang quay về Chỉ là qua đây thăm anh thôi Thanh Nhi khẽ nói Hai má ửng đỏ Thậm chí thi thoảng còn không dám nhìn tôi à, Cái đó Anh đưa tôi đi chơi đi Tôi thấy chỗ này của anh hình như khá đẹp Không đợi cho tôi nói chuyện Thanh Nhi lại lên tiếng Tôi gật đầu Sau đó dẫn Thanh Nhi đi dạo khắp cả đạo minh Vừa đi Trong đầu tôi đột nhiên cứ lảng vảng giọng nói của Thanh Nhi Hơn nữa còn khắc rất sâu Đột nhiên thân người của tôi khựng lại Sau đó xoay mạnh người Nhìn Thanh Nhi trước mặt thành nhi hình như bị ánh mắt của tôi làm cho mất tự nhiên ánh mắt có chút tránh né anh anh nhìn tôi làm gì tôi cứ nhìn chằm chằm vào thành nhi thật lâu sau tôi mới lên tiếng dò hỏi cô ấy lần trước giọng nói xuất hiện trong đầu gọi tôi tỉnh lại có phải là cô hay không trường thứ sáu trăm năm mươi chín rốt cuộc là vì cái gì nhìn thành nhi trước mắt Tôi cất tiếng hỏi Ngày lúc nãy thôi tôi cảm nhận được cảm giác quen thuộc trong giọng nói của Thanh Nhi Cảm giác quen thuộc này không phải là cảm giác do ở gần nhau lâu mà dần quen Mà nằm sâu trong tâm trí của tôi Cảm giác khắc thật sâu Tôi và Thanh Nhi vốn không gặp nhau nhiều Cho nên nói là cảm giác do ở gần nhau lâu ngày thì không đúng Mà theo hồi kỹ của tôi Thì chính là giọng nói lần trước ở quê Xuất hiện trong đầu tôi Gọi tôi tỉnh lại Không ngờ lại giống với Thanh Nhi như vậy tôi nhìn chằm chằm vào mắt của thanh nhi phát hiện cô ấy không dám ngẩng đầu lên nhìn tôi mà có chút tránh né tôi tiến lên từng bước nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay của thanh nhi ôn nhu hỏi lại có phải là cô hay không thân hình của thanh nhi khẽ run lên bắt đầu vùng vằng miệng lại không ngừng nói đừng đừng như vậy nếu bị người khác nhìn thấy sẽ gây ra hiểu lầm Nghe vậy tôi cười khẽ khẽ nói Vậy cô nói cho tôi biết Cô nói rồi tôi sẽ thả cô ra Bằng không tôi cứ lôi kéo cô Để người khác hiểu lầm Tôi cảm giác bản thân mình không biết Có phải là hơi không đàng hoàng rồi hay không Có điều không còn cách nào khác Tôi rất muốn biết Người gọi tôi tỉnh dậy trong lúc bản thân mê man là ai Nếu không phải có giọng nói đó Hiện tại tôi như thế nào Tôi cũng không dám xác nhận Vì vậy lòng tôi rất cảm kích Cảm kích vô tận Lúc này tôi thấy Thanh Nhi trước mặt gật đầu Dù trong lòng đã sớm có chuẩn bị Nhưng thấy Thanh Nhi chính mình thừa nhận Vẫn có chút cảm động Mà tay đang cầm lấy tay của Thanh Nhi Vẫn chưa buông ra Cứ đứng như vậy mà nhìn Thanh Nhi Hai má của cô ấy đã ửng đỏ Vì sao phải giúp tôi Tôi nhìn Thanh Nhi hỏi lại Thanh Nhi vừa thừa dịp tôi không chú ý Vung tay thoát ra khỏi bàn tay tôi Tôi... tôi chẳng qua là thấy chị Tiểu Tiên với chị Tiểu Ngưng rất đáng thương Nếu anh đi rồi, bọn họ thực sự sẽ sụp đổ cho nên đã để thần niệm trên người anh Với lại tôi cũng không ngờ lại thực sự có tác dụng Thanh Nhi xoay người sang chỗ khác khẽ giải thích với tôi Tôi nhìn bóng lưng của Thanh Nhi không nói gì Bởi vì tôi biết cô ấy không nói thật Thật ra tôi cảm thấy không chỉ vì muốn giúp đỡ nên mới nói ra như vậy Tôi còn có cảm giác, cảm xúc khiến cho tâm tình của tôi phức tạp trong giọng nói của Thanh Nhi. Đó là cảm xúc chỉ có người yêu nhau mới có. Sau đó, tôi nhìn Thanh Nhi, muốn đưa tay ra mà ôm lấy cô ấy, nhưng lại phát hiện bản thân không được có dũng khí. Đúng vậy, tôi cảm giác được Thanh Nhi thích tôi, nhưng thế thì đã làm sao? Tôi đã có Hoàng Tiếu Tiên và Trúc Tổng Ngưng. Lý nhất lượng tôi không thể mà là quân vương, không có mệnh năm thê bảy thiếp. Tôi cảm thấy đồng thời có được chút tầm ngưng vào Hoàng Tiểu Tiên, đã là trời cao ban ân cho tôi rất nhiều. Tôi không có lý do gì mà cùng lúc phân chia tình cảm của mình cho ba người con gái. Đối với bọn họ mà nói là không công bằng, tuyệt đối không công bằng. Chính lúc này, Thanh Nhi đột nhiên xoay người lại, bàn tay dừng trên không của tôi cũng hạ xuống. Trên mặt của Thanh Nhi xuất hiện một độ cười tươi, nhìn cô vô cùng diễm lệ, vẻ đẹp giống như là đến năm trời cũng phải đố kỵ Đúng rồi, chỗ này của anh linh khí rất nồng đậm Tôi có thể đi xem động phủ của anh có được không? Tôi không ngờ Thanh Nhi lại đột nhiên đưa ra yêu cầu này Có lẽ cô ấy muốn giảm bớt không khí xấu hổ Tôi gật đầu, sau đó bước lên phía trước Kêu Thanh Nhi đi theo sau lưng tôi Tôi dẫn Thanh Nhi đi tới ngọn núi cao nhất trong sơn trang đạo minh Nơi này là động phủ của tôi, là đỉnh cao nhất trong cả đạo minh À cô xem, nơi này chính là động phủ của tôi Nếu cô thích Có thể tới ở lại Đạo Minh Nơi này để lại cho cô cũng được Nhìn Thanh Nhi Tôi gắng gượng nặn ra nụ cười khẽ nói Thanh Nhi không nói gì Nhưng nụ cười trên mặt lại càng sâu hơn Chính lúc này Tôi cảm giác thấy trước mắt mình hơi tróng váng Cảm giác này rất đột ngột Tôi thậm chí không kịp phòng bị Nhưng chân nguyên chân người tôi Lại không có cách nào chống cự lại được với cảm giác này Căn bản không phải là dễ chống cự như thế nào Thân thể của tôi sụi lơ Mất đi lý trí Bên trong động phủ Thanh nhì hơi ngồi xổm xuống Lúc này hai mắt đã đỏ hoe Bàn tay của cô khẽ vuốt qua gương mặt Của tên thanh niên đang nằm dưới đất Dường như có chút không nỡ Tràn ngập lưu luyến Tràn ngập bất đắc dĩ Cuối cùng sau khi một hư ảnh chuông vàng khổng lồ Bao phủ cả động phủ vào bên trong Người ấy ôm lấy tên thanh niên dậy Đi về phía trước giường trong động phủ Kỳ tôi lại một lần nữa mở mắt ra Cảm giác thấy đầu mình hơi chóng váng Sau khi mở mắt Lại phát hiện mình đang ngủ trong động phủ Tôi lắc lắc đầu Muốn nhớ lại lúc trước đã xảy ra chuyện gì Nhưng tôi chỉ nhớ Thanh Nhi nói là muốn xem động phủ của tôi Nhưng vừa mới tiến vào trong động phủ Tôi đã cảm thấy chóng mặt Là Thanh Nhi Cô ấy ra tay với tôi Vì sao Vì sao lại phải làm cho tôi ngất đi Tôi hoàn toàn không hiểu Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, đã không còn thấy bóng dáng của Thanh Nhi đâu nữa. Tôi chạy ra khỏi động phủ, nhưng vẫn không thấy Thanh Nhi. Tuyệt đối không phải là ảo giác. Lúc trước Thanh Nhi đã tới đạo mình. Tôi nhíu mày, vội vàng hỏi kiếm linh đã có chuyện gì. Chủ nhân, lúc trước ta đã bị cản trở, không cảm thụ được gì. Có một vài kết chuồng lớn, rất lợi hại. Ta cảm thấy còn vượt qua cả ta. Ít nhất thì cũng phải là cầu phẩm, thậm chí còn mạnh hơn sau đó thì cô gái kia liền đi ra khỏi động phủ hai mắt còn đỏ đỏ hình như là đang khóc tiếng nói của kiếm linh quỷ nghiu vang lên trong đầu lòng tôi lộp bột một tiếng chuông lớn còn lợi hại hơn cả huyết kiếm thị chuông đông hoàng tôi theo bản năng mà nghĩ tới khả năng đó cũng chính là ở lần ở trong núi côn lôn cái chuông lớn người trong núi côn lôn dùng để đối phó với thần trà úc lũy thứ đó đúng là chuông đông hoàng Thành Nhi thần là đệ tử của người trong núi cồn Lôn Cho dù trong tay cô ấy có chuông đông hoàng Cũng không có gì kỳ lạ Nhưng vì sao cô ấy lại làm vậy là có mục đích gì? Vì sao cô ấy lại khóc? Vô số câu hỏi vì sao không ngừng chuyển động trong đầu tôi Cơ thể của tôi cũng không có gì dị trạng Đúng vậy, hoàn toàn không có gì dị trạng Vẫn khỏe mạnh Cũng không tới mức gây hại tới người tôi Mà những đồ vật trên người tôi cũng không thiếu thứ nào lúc trước rút cuộc đã xảy ra chuyện gì tôi khẽ hỏi chính mình nhưng rất rõ ràng tất cả đều không thể biết được đáp án chính lúc này mắt tôi hơi trợn lên không đúng khí mùi trong cơ thể trở nên nồng hậu hơn rồi tôi kinh hô lên một tiếng sau đó ngồi khoanh chân xuống mép giường ấn kết trong tay đã bắt đầu biến hóa tôi cảm giác được khí mùi của mình đang lan ra bốn phía Đúng vậy, sắp đột phá Tới rất đột ngột Tôi cũng không biết lúc trước rút cuộc đã xảy ra chuyện gì Ấn kết trong tay đã biến hóa rất nhanh khí mùi manh liệt trong cơ thể đã bắt đầu sụp sôi Cảnh giới ngưng anh điên phong Lần này tôi đã bước đến cảnh giới ngưng anh điên phong Chỉ cần bước vào trong ngưng anh điên phong Tôi có thể xuất phát bước tới ngưỡng cửa của ngộ đạo Phải biết rằng muốn ngộ đạo không phải chuyện một sớm một chiều Cho dù trên người tôi có ngộ đạo bồ đề tử Cũng không thể nhanh như vậy mà đã ngộ đạo được. Người bình thường, cho dù có thiền phú, muốn ngộ đạo cũng cần không ít thời gian. Tôi có ngộ đạo bồ đề tử, nhưng cũng chỉ là gia tăng tốc độ ngộ đạo mà thôi. khí mùi xung quanh luống cuống, tôi há miệng, vô số linh khí quanh người tôi đã hít vào miệng, chùi vào trong cơ thể tôi. Trong năm khí hải, năm nguyên anh, lúc này đều vô cùng ăn ý mà há to miệng, phun ra một ngụm khí bẩn từ ra bên ngoài. Ngũ khí triều nguyên. Khí mùi trên người tôi trở nên vô cùng mãnh liệt. Năm khí hải lại lần nữa ngưng tụ lại, hóa thành một cái. Năm ngưng anh cũng tụ tập lại với nhau ở giữa, ngồi quanh chân cùng với nhau, cảm giác như nắm tay lên tay. Đây chính là ngũ khí triều nguyên sao? Ký mùi trên người tôi cuối cùng cũng trở nên bình ổn. Năm nguyên anh đã rời khỏi thần cung, chiếm giữ phía trên cao đạo đài. Đạo đài hay còn gọi là đạo cơ. Vốn là của tôi vẫn là hình bán nguyệt Nhìn có chút cổ quái Nhưng không ảnh hưởng tới việc nguyên anh của tôi Chiếm cứ bên trong đạo đài Tôi thở hắt ra một hơi Hai mắt hé mở Một tia tinh quang đã bắn ra Nhìn vô cùng lóe mắt Cuối cùng cũng là ngưng anh điên phong Khóe miệng của tôi hơi nhếch lên Sau đó trong tay xuất hiện một thứ màu trắng Chính là ngộ đạo bồ đề tử Ánh sáng trắng đang phát ra từ bên trên Lúc này thật giống như năng lượng trong trời đất Đều đã đang dẫn dụ Nhưng tôi rất nhanh đã Thu ngộ đạo bồ đề tử lại Sau đó đứng lên Hiện tại vừa mới đột phá lên cảnh giới Ngưng anh điên phòng Không thích hợp nhanh như vậy đã tiến vào trong cảnh giới ngộ đạo Cô nén sự kích động trong lòng Tôi thu ngộ đạo bồ đề tử lại Đi ra khỏi động phủ Nhìn xuống phía dưới sơn trang đạo mình Sau đó tôi bắt đắc dĩ thở dài Người con gái ngốc nghếch, Rốt cuộc cô đang chơi trò gì với tôi vậy Tôi không biết phải làm sao Thanh Nhi thân là đệ tử của một người trong núi Côn Lôn Thật ra tôi không lo lắng cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì Nhưng trong lòng vẫn lo âu Không biết cô ấy đang làm gì Một cô gái luôn thích che đậy dấu diếm Thật ra con trai rất khó chấp nhận Bỏ đi Chờ khi nào có cơ hội Tự mình sẽ đi tới núi Côn Lôn một chuyến Hỏi một chút Không phải là biết rồi sao Nghĩ không hiểu Nên tôi cũng bỏ hết ra đằng sau Lập tức đi xuống phía dưới đảo mình Kiếm sĩ, si, ra đánh một trận đi. Trường 660, cho anh một nhiệm vụ. Tiếng quát trầm trầm của tôi truyền ra khắp cả đạo mình, mà kiếm sĩ si đang chỉ đạo cho đệ tử đạo mình phía dưới, lông mày cũng hơi nhướng lên. Hô, oh, có tiến bộ rồi sao? Kiếm sĩ si thấp giọng thì thào, nhưng hắn lại không có chút lảng tránh. Cả người phóng lên cao, xích tiêu kiếm sau lưng phát ra tiếng ngầm khẽ, Xích tiêu kiếm lập tức rời khỏi vỏ. Kiếm cành khủng bố bắt đầu sao động trên thân kiếm. Thấy vậy, khóe miệng của tôi hơi nhếch lên, nắm chặt huyết kiếm thị trong tay. Xích tiêu kiếm của kiếm sĩ si cũng được xếp vào hàng thất phẩm, năng lực vô cùng khủng bố. Ngay sau đó, cuộc đại chiến giữa tôi và kiếm sĩ si nổ ra trên bầu trời của đạo minh. Phía dưới, rất nhiều đệ tử đạo minh cùng đang ngước mắt theo dõi trận đấu trên không. Ôi, cử thật, hình như là Minh Chủ càng ngày càng mạnh hơn đấy đúng rồi đừng có xem thường huấn luyện viên người đó quả thực là yêu quái không kém gì binh chủ mình đâu phía dưới vang lên những tiếng nghị luận tôi và kiếm gì đều quên mình trên đấu lúc này tại núi côn lôn thành nhi ngồi khoanh chân trên đệm cối đôi lông mì thi thoảng lại động đậy mà ngồi bên cạnh thành nhi lại là một bà lão bà lão đang nhìn thành nhi sâu trong đôi mắt hố sâu lại có cảm giác như không biết phải làm sao ê nhà đầu con đừng có ngồi thiền nữa ra ngoài cho khuây khỏa đi hiện tại chính là thời kỳ quan trọng để con tiến vào trong cảnh giới ngộ đạo nhất định không thể phân tâm bằng không không có lợi cho con đâu ngược lại còn khiến cho con bị tẩu hỏa nhập mà đấy nghe vậy thân mình của thanh nhi khẽ run lên sau đó mở mắt thanh nhi lập tức gật đầu với bà lão đứng dậy rồi đi ra khỏi căn nhà tranh. Ra tới bên ngoài nhà tranh, Thanh Nhi nhẹ nhàng xoa xoa bụng mình, trên mặt lộ ra một nụ cười tươi rói chưa từng xuất hiện qua, kiểu như là đặc thù của tình yêu. Lại có một chút chờ mong. Đi dạo quanh một vòng núi cổ tiền, không biết tới lúc nào, Thanh Nhi lại quay về cửa của căn nhà tranh. Suy nghĩ một chút, cuối cùng Thanh Nhi vẫn không đi vào. Nhưng bà lão lại bước ra từ bên trong, trong tay chống một cây gậy. Đi tới trước mặt Thanh Nhi. Còn bé ngốc. Xoa đầu Thanh Nhi, bà lão không nói thêm gì bởi vì đây là số mệnh. Là số mệnh không thể thay đổi. Cô chỉ có thể làm như vậy. Cũng không phải là không muốn cùng với người mình yêu thiên đường địa kiểu, đầu bạc răng lòng. Chỉ là cô không còn cách nào khác. Trên người cô vẫn đang còn gánh vác một vận mệnh không có người nào trên thế gian này có thể thay đổi. Vận mệnh này liên lụy tới cả đời cô cũng chính là rằng buộc chọn đời cho nên cô không được lựa chọn việc duy nhất có thể làm chính là như vậy sư tôn người nói xem liệu có ai phá vỡ được lời nguyền này không sắc mặt của thanh nhi mong đợi thấp giọng thì thào hình như là rất trở mong bà lão đứng bên cạnh thanh nhi thật lâu sau cũng không biết phải trả lời câu hỏi của đệ tử mình như thế nào đúng vậy có không rốt cuộc thì có người nào có thể phá vỡ được lời nguyền này hay không có lẽ có chứ thật lâu sau bà lão mới lên tiếng hồi đáp thành nhi có lẽ có có lẽ không nhưng bà lão chỉ vì muốn cho con nha đầu có thêm một chút hy vọng không muốn cô tuyệt vọng như vậy phải biết rằng cho dù là oa hoàng năm đó cũng không thể phá vỡ được lời nguyền chỉ có thể vì thiên hạ Mà hy sinh bản thân mình Nhưng đúng là không ai có thể phá vỡ được lời nguyện sao Bà lão không biết Mà câu trả lời của bà Cũng chỉ vì không muốn nhà đầu ngốc này tuyệt vọng mà thôi Có lẽ thôi ạ Trên mặt của Thanh Nhi mang một nụ cười ảm đạm Sau đó khẽ thì thào Sư Tôn Còn phải bế quan Lần trước bế quan chuẩn bị tiến vào ngộ đạo Lại luôn bị hắn làm ảnh hưởng Hiện tại sẽ không Thanh Nhi nhìn bà lão, lần trước cô đã quyết định muốn ngộ đạo, nhưng không thành công. Lần này vướng bận trong lòng đã được giải trừ, không còn lưu luyến gì nữa. Nhưng thân thể con... Bà lão nhìn Thanh Nhi gương mặt chẳng chịt nếp nhăn có chút lo lắng. Sư Tôn yên tâm, con sẽ bảo vệ con bé thật tốt, sẽ để cho con bé khỏe mạnh đến thế giới này. Đây là thứ tốt nhất con để lại cho hắn, cũng là thứ cuối cùng. Dù trên mặt treo một nụ cười tươi, nhưng lúc này giọng nói của Thanh Nhi lại vô cùng thê lương, thật khiến cho người ta đau lòng, thật khiến cho người ta bất lực. Cuối cùng, Thanh Nhi nghênh ngang mà đi, tiến vào trong động phủ. Lần này bế quan, phải vào nhập đạo mới được ra ngoài. Thế giới này vẫn đang cần có cô. Bà lão nhìn theo bóng lưng của Thanh Nhi đang rời đi. Cuối cùng thì phát ra tiếng thở dài, bất đắc dĩ... Mà ngoài bất đắc dĩ ra Vẫn là bất đắc dĩ Đạo mình trong một động phủ Trước mặt tôi đặt một hạt giống màu trắng Ngộ đạo Bồ Đề Tử Là cái thứ mà tất cả cảnh giới ngưng anh điên phòng Đều tha thiết ước mong có được trong lúc này Lúc này tôi cảm nhận được trong đất trời xung quanh Có một luồng năng lượng như đang cảm ứng với ngộ đạo Bồ Đề Tử Luồng năng lượng này cũng không phải là linh khí thiên địa Mà là một năng lượng khác càng thêm kỳ lạ Lùng năng lượng có thể khiến cho chính mình trở nên mạnh hơn. Tôi biết đây là đạo. Đây là năng lượng đại đạo giữa đất trời. Là năng lượng có thể khiến cho tôi bước vào trong cảnh giới ngộ đạo. Đã một tuần rồi, cảm giác này vẫn như mơ hồ. Tôi mở mắt ra, thu ngộ đạo Bồ Đề Tử. Đúng vậy, tôi đã thử dùng ngộ đạo Bồ Đề Tử để cảm ứng theo trong một tuần qua. Khoảng thời gian này, tôi đúng là có thể cảm nhận được rõ trong không gian... Tồn tại một loại năng lượng kỳ diệu đó chính là thiên địa đại đạo. Nhưng lực thiên đại đạo trước mắt rất mơ hồ. Tôi chỉ có thể lờ mờ cảm ứng. Chỉ cần tôi muốn nghiên cứu thật sâu lại phát hiện không thể cảm ứng được lực thiên đạo này. Cảm giác này có chút kỳ quái cũng khiến cho tôi biết rõ vẫn chưa tới thời cơ. Nhưng có sự trợ giúp của ngộ đạo Bồ Đề Tử tôi cảm ứng đạo trong thiên địa Lại trở nên dễ dàng hơn rất nhiều Nếu bình thường Cho dù muốn lờ mờ cảm ứng được đại đạo Thì chắc hẳn cũng cần nhiều thời gian Hít sâu một hơi Tôi đi ra gòi động phủ Đợi ở trong này một tuần Cũng đã tới lúc ra ngoài hít thở không khí trong lành Đi quanh sân trang đạo mình Rất nhiều đệ tử từ khi nhìn thấy tôi Đều không ngừng hành lễ Mà lúc này tôi lại nhớ tới Hoàng Tiểu Tiên Mà lúc này tôi lại nhớ tới Hoàng Tiểu Tiên chúc tầm ngưng và cả thanh nhi không biết ba người con gái này hiện tại đang làm gì hoàng tiểu tiên tiến vào trong linh trì ở tổ địa hồ tộc đây là vấn đề khiến cho tôi lo lắng nhất lúc đó tôi cũng đã ngăn cản hoàng tiểu tiên nhưng cô ấy đã hạ quyết tâm phải biết tiến vào trong linh trì nếu không được lĩnh ngộ được truyền thừa của chí tôn hồ tộc để lại thì sẽ vĩnh viễn ở lại bên trong nhưng tôi biết hoàng tiểu tiên ngoài muốn lĩnh ngộ được truyền thừa chí tôn lưu lại ra thì quan trọng nhất là hoàng tiểu tiên muốn cứu phụ thân của mình Bởi vì biết được từ bên phía Hoàng Tà, phụ thân của Hoàng Tiểu Tiên đã bị ông ta dùng quỷ kế mà lừa vào trong linh trì, hiện tại vẫn chưa thể nào ra ngoài. Chỉ cần Hoàng Tiểu Tiên lĩnh ngộ được truyền thừa trong linh trì, vậy thì trong linh trì, ngoài phụ thân của Hoàng Tiểu Tiên ra, những kẻ mạnh của hồ tộc khác lúc trước đã từng tiến vào bên trong, nói không chừng đều có thể ra ngoài. Tiếp đó là Trúc Tầm Ngưng. So với Hoàng Tiểu Tiên, Trúc Tầm Ngưng thật ra đã đỡ hơn nhiều. Dù sao thì ở Lê Tộc, đó cũng là địa bàn của Trúc Tầm Ngưng Tôi lo lắng cho cô ấy Chính là vấn đề thiên kiếp Nghĩ ngợi Trong lòng lại càng thêm lo âu Tôi vội vàng lắc đầu không nghĩ nữa Bởi vì càng nghĩ tôi càng lo lắng Lúc này tôi nghĩ tới Thanh Nhi Đã trôi qua 10 ngày kể từ ngày cô ấy tới đào Minh Cũng không biết người con gái này Rốt cuộc đang chơi trò gì Tự nhiên lại muốn đi tìm Thanh Nhi để hỏi rõ Dù sao thì hiện tại tôi cũng không có việc gì Cứ đi đến núi con lôn một chuyến mới được Tôi gọi cho đoàn lang đi cùng Không mang thêm một ai khác Rồi sau đó đi thẳng tới núi Cồn Lôn Tôi cùng với đoàn lang tới nơi Hỏi đoàn lang có biết phải làm thế nào Để tìm thấy vị tiền bối kia hay không Nhưng hắn lại lắc đầu Đúng rồi Tôi nhớ lần trước hai vị minh chủ phu nhân Đã đưa cậu tới đây Cầu xin vị tiền bối kia cứu chữa Đã quỳ ở chỗ này thật lâu Cô gái kia cũng đã xuất hiện ở chỗ này Nhớ ra chuyện gì đó Đoàn lang vội vàng lên tiếng nói Nghe vậy tôi buồn bực Có điều tôi chỉ muốn gặp Thanh Nhi Lẽ nào còn quỳ ở đây sao Đương nhiên là không thể Tôi bước lên phía trước Hơi ôm quyền nói với không trung, Cung kính nói Vãn bối Lý Nhất Lượng Cầu kiến tiền bối trong núi Côn Lôn Khi tôi vừa nói xong Trước mặt lập tức xuất hiện một cánh cửa thông đạo không gian Thấy thế tôi hơi sừng sốt Đơn giản vậy ư Có một chút không hợp lẽ thường Cho dù là đoàn lang ở bên cạnh tôi Lúc này cũng nghệt mặt ra Rõ ràng hắn không lường trước được Lại đơn giản như vậy Tôi chỉ nói một câu Cửa không gian đã xuất hiện Nhưng lúc này tôi không do dự, nhấc chân đi vào bên trong Đoàn lang bên người theo sát tôi Lần này chúng tôi đi thẳng tới trước cửa một ngôi nhà tranh Cửa vẫn mở Tôi nhìn thấy người trong núi côn lôn Đang ngồi khoanh chân trên đệm cói Nhưng không nhìn thấy thanh nhì đâu Thầm kiến tiền bối Tôi không mình với người trong núi Côn Lôn hành lễ Sau đó bắt đầu âm thầm quan sát Người con gái này đi đâu rồi Đừng nhìn nữa Con bé đó đang bế quan Lúc này tiếng nói khàn khàn của người trong núi Côn Lôn vang lên Hóa ra là người ta đã sớm nhìn thấu được mục đích của tôi tới đây Tôi xấu hổ sờ sờ mũi À bối Không biết có thể gặp mặt được Thanh Nhi không ạ Tôi lên tiếng nói với người trong núi Côn Lôn Vừa nói xong Người trong núi Côn Lôn đã đáp Tiểu tử Giao cho ngươi một nhiệm vụ Có thể cứu một cô bé ngốc cuồng dại Người có làm không? Đối mặt với lời nói của người trong núi Côn Lôn Tôi hơi sừng sốt Hoàn toàn không biết đây là tình huống gì Nhiệm vụ cho tôi Có thể cứu được một cô gái ngốc cuồng dại chương 661 Tâm không thanh tịnh không thể ngộ đạo. Tôi nhìn bà lão trước mặt. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa hiểu rõ ý tứ trong lời nói của bà lão, tôi lại một lần nữa lên tiếng. Vãn bối ngủ rốt, còn mong tiền bối chỉ rõ. Sau khi tôi nói xong, tôi nhìn bà lão chầm chầm. Nếu bà ấy đã nói, vậy thì ít nhiều cũng sẽ giải thích một chút. Nhưng sự thật lại nằm ngoài dự đoán của tôi. Tiểu tử... Người đừng có hỏi nhiều như vậy Hỏi cũng vô dụng Ta hỏi người Nếu người con gái này đổi lại là tiểu hồ ly Và nha đầu lê tộc kia Trên lưng đeo một vận mệnh vô cùng bi thảm Lại cần phải phá vỡ quy tắc của thế giới Mới có thể cứu được hai cô ấy Thì người có bằng lòng không? Bà lão dùng đôi con người thâm thúy nhìn tôi chằm chằm thấy ánh mắt đó cả người tôi sững sờ nếu như hoàng tiểu tiên và trúc tổng ngưng bên cạnh tôi gặp phải vận mệnh bi thảm cần phải phá vỡ quy tắc của thế giới mới có thể cứu được các cô ấy đây là vấn đề thế nào nhưng lúc này tôi buộc phải bắt đầu suy nghĩ sâu xa nếu đúng là như vậy chỉ sợ tôi sẽ không tiếc bất cứ giá nào lựa chọn phá vỡ quy tắc của thế giới để cứu người con gái tôi yêu đúng vậy tôi đương nhiên sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng không bỏ cuộc Nhưng tôi không hy vọng tình huống như thế xảy ra Tiểu tử Ta đã biết ý tứ trong lòng ngươi Quay trở lại vấn đề ta vừa nói với ngươi Nếu ngươi muốn cứu một người con gái cuồng dại này Ngươi phải cố gắng Phá vỡ quy tắc của thế giới này Tiếng nói nhàn nhạt, nhạt truyền ra Khi thế trên người bà lão hình như đã trở nên có chút cổ quái Cứ như là đang thở dài Tôi hoàn toàn ngơ ngác Tình huống gì đây Nhưng sau đó tôi đột nhiên phản ứng lại Lẽ nào những gì bà lão nói Là đang ám chỉ điều gì Hoàng Tiểu Tiên Trúc tầm Ngưng Nhưng bọn họ một người ở Lê Tộc Một người ở Hồ Tộc Vậy thì là ai Thanh Nhi Trong đầu của tôi truyền ra tiếng nổ lùng đùng Lẽ nào là cô ấy Thanh Nhi làm sao vậy Cô ấy đã xảy ra chuyện gì Trong lòng tôi vô cùng lo lắng Thành Nhi rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiền bối à? Tôi muốn gặp Thành Nhi Có phải cô ấy xảy ra chuyện rồi không? Nhìn bà lão trước mặt tôi lại lần nữa ôm quyền vội vàng hỏi Thấy tôi hỏi vậy bà lão không nói gì Nhưng thái độ của bà lão như vậy trong lòng tôi lại càng thêm bất an Thành Nhi rút cuộc đã gặp chuyện gì? Chính lúc này bà lão đột nhiên nhìn tôi Hiện tại còn bé không sao Bà lão thản nhiên nói Nhưng tôi vẫn rất nhạy cảm Bắt được ý tứ từ trong câu nói ở này Hiện tại không sao Nói cách khác cũng không có nghĩa là sau này sẽ không sao Tôi hoàn toàn không biết đã có chuyện gì xảy ra Dạ còn mong tiền bối cho hay Tôi lại ôm quyền Khó mình thật sâu với bà lão Tôi biết trong lời nói của bà lão Chắc chắn đang ngẩn giấu điều gì đó Chỉ là không biết bà ấy rút cuộc Đang tra giấu chuyện gì Được rồi, người đi đi, không còn gì để nói rồi. Chỉ cần người nhớ kỹ lời nói của ta là được. Người của hiện tại, cho dù có biết, cũng không có tác dụng gì. Lần này, giọng nói của bà lão đã có chút mất kiên nhẫn. Tôi cảm giác tôi không thể hỏi thêm điều gì từ trong miệng bà lão. Sau khi nói xong, bà lão vung tay lên. Tôi đột nhiên cảm thấy có một lượng năng lượng thật lớn truyền tới quanh mình. Sau đó đẩy tôi ra bên ngoài Ngay cả đoàn làng cũng không ngoại lệ Cảnh giới ngộ đạo Ở trước mặt bà lão Chỉ như một con kiến mà thôi Khi thân hình của tôi và đoàn làng Lại một lần nữa bình ổn lại Phát hiện chúng tôi đã ở vị trí lúc trước tôi và đoàn làng đã đứng Cảnh vật xung quanh không thay đổi Chỉ là ngôi nhà tranh Không biết đã di rời đi nơi nào Tôi cứ vậy đứng yên tại chỗ Lặng lặng nhìn phía trước Tôi biết vị người trong núi Côn Lôn ra tay Là bởi vì không muốn để cho tôi hỏi nhiều Cho nên Dù có phí công hơn nữa Cũng không thể nào nhìn thấy tiền bối trong núi con lồn nữa Chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu Không thể nào bình tĩnh Thành nhi Rốt cuộc đã bị làm sao Trong đầu tôi Gần như chỉ quẩn quanh vấn đề này Rất rõ ràng căn bản là không có đáp án Tôi đứng ở đây thật lâu Cuối cùng cũng không nhìn được mà thở dài một tiếng Đi thôi nhìn đoàn lang bên người nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói, thanh âm lại có chút bất đắc dĩ, có lẽ là do thực lực thấp nên tôi không có quyền lợi được biết chân tướng. Nếu vậy, tôi có thể trở nên mạnh hơn, kẻ mạnh thì có thể không cần kiêng dè tất cả những người khác. Vậy thì đến lúc đó, tôi muốn làm gì cũng không cần phải chú ý sắc mặt của người khác. Đoàn lang cứ như vậy mà đi theo sau lưng tôi, trầm mặc không lên tiếng. Chúng tôi cứ thế mà ngao du quanh núi Cồn Lồn đã đi không biết bao lâu, tôi mới thất vọng rời khỏi nơi này. vốn dĩ cho rằng chờ đợi ở bên ngoài, có lẽ có thể đợi được thanh nhi, nhưng không đợi được. nếu vậy, tôi không cần phải nghĩ nhiều. suy nghĩ duy nhất hiện giờ của tôi chỉ có trở nên mạnh hơn, không ngừng mạnh hơn, trở thành kẻ mà mạnh khiến cho tất cả mọi người phải kiêng rẻ về tới đạo minh, tâm tư của tôi đặt lên trên ngộ đạo. tôi có thể cảm giác được mấy ngày nay tâm tình của tôi rất bức bối. Căn bản là không thuận theo tâm như mấy ngày hôm qua Tất cả tôi nghĩ hẳn là có liên quan tới Thanh Nhi Nhưng không biết vì sao Tôi không nhịn được mà cứ nghĩ mãi Cho nên mỗi khi tới một thời điểm tôi ngộ đạo Đều có cảm giác trong lòng mình đã hoàn toàn rối loạn Cuối cùng tôi đành bất đắc dĩ ép lòng mình phải bình tĩnh trở lại Lần này tôi lại lựa chọn quay về quê Ở đó có lẽ tâm tình của tôi sẽ bình phục lại Thời điểm tôi trở về quê Tôi nhìn thấy quanh nhà mình được trồng rất nhiều rau xanh. Không sai, rất nhiều rau xanh, nhưng lại không nhìn thấy một ai ở đây. Tôi đi vào trong nhà, trên bàn vẫn đặt một bó huân y thảo như lần trước. Mùi hương nồng nặc tràn ngập khắp cả căn nhà. Quá nhiều cũng không hay. Huân y thảo vốn có mùi hương cực kỳ dễ chịu, nhưng quá nhiều cũng khiến cho mũi của tôi không chịu được. rút cuộc là ai đang ở đây? Tôi nghĩ thầm trong đầu, nếu vậy tôi sẽ ở lại đây vào ngày này. Tôi thật ra muốn nhìn xem là ai đang ở đây Nhưng mấy ngày liên tiếp ở lại trong nhà Vẫn không tìm thấy bóng người Không có ai Hay là nói người đó biết tôi tới Cho nên đã tạm thời rời đi Hay là nói người đó không muốn gặp tôi Nhưng là ai Trong đầu tôi không ngừng chuyển động Nhưng nửa tháng sau Tôi đã ở lại trong nhà mình nửa tháng Vẫn không có bóng người nào xuất hiện Cuối cùng tôi đứng dậy Chuẩn bị rời khỏi Nếu người ta không muốn gặp tôi Tôi cần gì phải lại đây nữa Mặc dù đây là nhà tôi Tôi cũng không biết vì sao bạn lại ở đây Nhưng nếu đã không muốn gặp tôi Vậy thì tôi đi Thế bạn ở nhà tôi cũng dọn dẹp khá sạch sẽ ngăn nắp Cảm ơn bạn Giúp tôi khi nào trở về nhà Cũng đều nhìn thấy một ngôi nhà sạch sẽ Tiếng nói nhàn nhạt, nhạt của tôi truyền ra khắp cả không trung. Sau khi tôi nói xong Cả người đứng dậy rời khỏi nơi này. Tôi về quê, không kêu ai đi cùng, chỉ đi một mình tôi. Bước từng bước theo con đường nhỏ xuống dưới núi, thôn làng này hiện tại đã không còn náo nhiệt như dĩ vãng. Tôi không ngoảnh đầu, lập tức rời đi. Tới thị trấn, tôi trực tiếp bắt chuyến xe cuối đi về huyện lỵ Nhưng tôi lại không biết, trước căn nhà ở quê, một thân ảnh chậm rãi hiện lên, âm thầm nhìn con đường nhỏ đi xuống núi. Không phải là tôi không muốn gặp anh, mà là sợ anh nhìn thấy tôi. Tiếng nói từ tận đáy lòng truyền ra từ trong miệng người ấy, nhưng không một ai biết. Thời điểm quay về Đạo Minh đã là nửa đêm. Tôi một mình về động phủ của mình. chớp mắt đã ở quê nửa tháng, hiện tại thì tâm tình cũng đã ổn định lại. chương 662 Ngộ Đạo, đất trời lay động. Lại lần nữa quay về đạo mình, tôi không vội vã đi đột phá, mà về động phủ, lặng lặng ngồi quanh chân xuống dưới, bắt đầu điều chỉnh lại trạng thái của bản thân. Đúng vậy, tôi dùng thời gian 3 ngày, cảm giác thấy trạng thái của mình đã tới thời điểm tốt nhất, thì mới đứng dậy ra khỏi đạo mình đi dạo một phòng. Khi tôi lại quay về động phủ của đạo mình, tay tôi lần một cái, ngộ đạo bồ đề tử đã xuất hiện trước mặt. Tôi lại một lần nữa ngồi quanh chân xuống, Sau đó tinh thần đắm chìm vào trong ngộ đạo bồ đề tử. Đột nhiên trong lúc đó tôi có thể cảm giác được ở quanh người tôi có vô số hạt bụi nhỏ bé đang bay lơ lửng trên trời. Không sai, cảm giác này rất kỳ diệu. Những thứ này không phải là linh khí thiên địa mà là một thứ khác càng thêm thần bí. Lòng tôi vô cùng bình tĩnh, cẩn thận cảm thụ sự tồn tại của thứ này. Mà lúc này tôi có thể cảm nhận được trước mặt mình trở nên sinh động. Tôi thử di chuyển thứ đó Nhưng lập tức những hạt bụi nhỏ lại bắt đầu bay quanh thân tôi Cảm giác này đã sớm tồn tại Lúc tôi thử ngộ đạo Có thể cảm giác được những hạt bụi siêu nhỏ này Tôi biết đó là lực thiên đạo Đúng vậy là năng lượng để tiến vào trong cảnh giới ngộ đạo Nhưng tôi rất nghi hoặc Vì sao lực đại đạo lại tán loạn như vậy Tán loạn tới mức tôi không thể cảm nhận được một lượng đại lực nào Suốt cuộc là vì sao? Trong lòng cực kỳ khó hiểu Rốt cuộc là chỉ có mình tôi mới như vậy Hay tất cả những kẻ mạnh tiến vào trong cảnh giới ngộ đạo Đều thực ra không thể cảm nhận được rõ ràng luồng năng lượng đại đạo đầy đủ này Có điều hiện tại tôi không quan tâm được nhiều như vậy Bởi vì tôi phải mau chóng gom lại những lực đạo này Tôi cần bọn chúng Chỉ có bọn chúng mới có thể giúp thực lực của tôi lại một lần nữa đột phá Tôi thử gom lại những hạt bụi tán loạn trước mặt Nhưng lại phát hiện Những hạt bụi vốn rất bài xích với nhau, cho nên dù tôi có cố gắng cỡ nào cũng không thể gom được chúng lại. Lúc này tôi hít sâu một hơi, nếu đã không thể lập tức gom những hạt bụi này, vậy thì tôi sẽ gom từng chút từng chút một. Đồng tính bài xích nhau, khác tính hấp thụ nhau, đây là một hiện tượng vật lý đơn giản. Tôi không tin trong nhiều hạt bụi như vậy lại toàn bộ đều đồng tính, bởi vì hoàn toàn không có khả năng như vậy nghĩ đến đây tôi nhìn chằm chằm vào hai hạt bụi trong vô số hạt bụi trước mặt cảm giác chúng nó cách nhau rất xa tôi cũng bắt đầu thử kéo hai hạt bụi này lại không được đổi cái khác vẫn không được đổi tiếp tôi không kiên nhẫn tiếp tục tìm kiếm hai hạt bụi hút nhau cuối cùng thì hai hạt bụi thành công va vào chạm vào nhau cũng chứng minh rằng cách nghĩ của tôi không sai đã thu phục được hai hạt Vậy thì sẽ tiến hành hạt thứ ba và thứ tư. Ý niệm của tôi đắm chìm vào trong tìm kiếm hạt bụi. Nhìn thì mờ mịt mênh mông, nhưng tôi lại kiên trì đi tìm. Đã tìm thấy hạt thứ ba, bắt đầu hạt thứ tư. Không biết từ lúc nào, vô số hạt bụi bé xíu đã bắt đầu chậm rãi dính lại với nhau, tạo thành một cục to như là viên chân châu Đây là một viên chân châu nhưng vô số hạt bụi ở bên trong lại nhìn vô cùng nổi bật. Đúng vậy, rất nổi bật. Nhưng chính lúc này tôi phát hiện Những hạt bụi xung quanh đã chuyển động chậm lại Hình như là đang có một luồng năng lượng Dẫn dụ bọn chúng Sau đó tôi nhìn thấy từng hạt bụi Đã bắt đầu chăn trúc, dung nhập vào Một viên chân trâu Hơn nữa còn có rất nhiều hạt bụi Bị luồng năng lượng vô hình ép bay xa xa Một đạo lý như nhau Viên chân trâu tử tính Hiện tại đã trở nên lớn hơn Cho nên hạt bụi tính có tính chất khác Nó cũng có thể tự mình hút vào Còn đồng tính Lại mau chóng bị bài xích ra ngoài Một khoảng cách xa Còn viên chân châu hình như Vẫn đang không ngừng phóng to lên Đúng vậy không ngừng phóng to lên Thoạt nhìn khiến cho người ta có cảm giác rất dễ chịu Những hạt bụi xung quanh Còn lại rất ít Đều đã bị viên chân châu kia hấp thu Dần dần viên chân châu lúc trước Lúc này đã to bằng quả bóng rổ Thậm chí Nó vẫn chưa thỏa mãn Nó xâm nhập vào một không gian khác Ở đây là một lần nữa hiện lên vô số hạt bụi nhỏ quả cầu màu trắng to bằng quả bóng rổ lại tiếp tục hấp thu những hạt bụi xung quanh tôi cảm thụ được cảm ứng của tôi đối với đất trời đã càng thêm mạnh hơn quanh thân đã xuất hiện rất nhiều hạt bụi như vậy trong đất trời đại đạo ba nghìn đều có khác biệt mà mỗi người đều chỉ có thể hiểu được một thiên đạo dần dần tôi nhìn thấy quả bóng rổ không ngừng lớn lên cảm giác này hình như là ở trước mặt tôi Hiên lên một cột sáng Thậm chí cột sáng này Còn bắn thẳng lên trên không trung Thoạt nhìn khiến cho lòng người kiêng kỳ Cột sáng cứ phóng lên trời Mà nó vẫn đang hấp thụ hạt bụi nhỏ xíu ở xung quanh Hoặc là nói Hấp thu năng lượng thuộc về nó Nó nhất định phải hội tụ đủ toàn bộ năng lượng Thì mới có thể mạnh hơn Tôi không biết Người khác đột phá lên cảnh giới ngộ đạo Có giống thế này hay không Nhưng tôi biết lực tiên đạo mà tôi đang lĩnh ngộ mang trên ý nghĩ phải hấp thu toàn bộ năng lượng thuộc về nó trên thế giới này không thể không nói hiện tại tôi đã được khai sáng nói cũng kỳ lạ tôi thế mà lại không biết lực đại đạo tôi lính ngộ rút cuộc là gì đúng vậy tôi căn bản không biết nó là gì tôi chỉ có thể nhìn thấy nó không ngừng trở nên mạnh hơn trong lòng tôi cảm thấy vui thay cuối cùng tôi quên mất thời gian chỉ cảm thấy nó vẫn đang mạnh hơn mà lúc này Đại đài vẫn luôn không có động tính nào trong đan điền Bỗng nhiên xoay tròn Nó xoay rất chậm Đạo đài hình bán nguyệt không ngờ lại đang biến hình Không sai Từ hình bán nguyệt biến thành Biến thành một nửa của hình thái cực đồ Đúng vậy Nửa vòng tròn Tôi không ngờ đạo đài của mình Lại có tác dụng như vậy Nhưng hiện tại thái cực đồ chỉ có một nửa Tại sao Suy nghĩ vừa lẽ qua trong đầu trong cổ tay bỗng nhiên truyền tới cảm giác lạnh thấu xương, một luồng năng lượng màu đen thuần khiết chui vào trong đan điền, hướng về phía không gian còn trống. Hai mắt tôi đột nhiên trợn lớn, đây là có chuyện gì? Dấu vết trên cổ tay, đây là dấu vết trên cổ tay. Lúc này một luồng năng lượng thuần âm Lúc này một luồng năng lượng thuần âm vô hình không ngừng chui vào trong người. Sau đó đạo đài đã bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Hình hai thái cực đã bắt đầu biến hóa. Hình như là hai con cá chép Chỉ là hai con cá chép Một con màu trắng Một con màu đen quái lạ chính là cá màu đen lại có mắt màu trắng Mà cá màu trắng lại có mắt màu đen Trong cả đan điền Dường như đã biến thành hồ nước của chúng Chúng bơi lợi thỏa thích ở bên trong Tạo ra một cảnh tượng vô cùng kỳ quái Mà lúc này Cột sáng không ngừng mở rộng bàn nãy Lại trực tiếp đánh vào trong đạo đài vừa hoàn thành Hình như chính là cái rổ Đã chuẩn bị riêng cho nó Tôi ngẩng đầu nhìn Nhìn không thấy phần cuối cùng của cột sáng Không, nói chính xác hơn là hiện tại Cột sáng hình như đang chịu ảnh hưởng của đạo đài Không ngờ lại biến thành một nửa trắng Một nửa đen Nhìn vô cùng quái dị Cùng lúc đó tôi còn cảm thụ được năng lượng Khá đặc biệt ở trong này Cảm giác đó hình như là khoảng cách giữa sống và chết Sống chết Hai luồng năng lượng khác nhau như vậy Vì sao lại dung hợp vào chung một chỗ Tôi không thể cởi bỏ những nghi hoặc này Thật sự khiến cho người ta cảm thấy nghĩ mãi không ra. Lực đạo đại... Rốt cuộc là thứ gì? Tôi thầm tự hỏi mình, Nhưng không đạt được đáp án. Lúc này ở rất nhiều nơi trong cả hoa hạ, Một đám lão quái vật không biết đã ngủ say bao nhiêu năm tháng, Lại đột nhiên mở mắt, giật mình, Nhìn về một nơi nào đó. Ngũ hoa sơn, Đây là một tông môn đứng đầu của hoa hạ, Thậm chí hơn cả phương thốn sơn. Lúc này trong một huyệt động rất bình thường một lão già mở mắt nhìn về nơi nào đó Đây là... đây là năng lượng gì? Hình như chưa bao giờ xuất hiện trong đất trời Núi Cồn Lôn ánh mắt của bà lão lóe qua một tia tình quang ánh mắt bắn về phía trước Ờ đây là... đây là năng lượng sống và chết Không... không đúng là một luồng năng lượng hoàn toàn khác biệt Từ tuổi khai sơ đến giờ Chưa bao giờ xuất hiện Phương Thuấn Sơn Một chui kiếm thanh đồng Trước mặt lão già đột nhiên run rẩy Những vết dì sắt ở bên trên Không ngờ lại bắt đầu tàn ra những ánh hồng quang Nhìn cực kỳ quái dị. Ờ loại năng lượng này ở vì sao Cục số 9 Trong bí cảnh của tứ đại cổ tộc Rất nhiều người đều mở mắt Hình như đang thăm dò luồng năng lượng này Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện trên bầu trời đạo Minh Khuôn mặt già nua, trước nay chưa hề từng xuất hiện qua vẻ mặt nặng nề như thế này bao giờ. Mà hiện tại, đôi mắt khép hờ của lão đột nhiên mở lớn. Khi thế khủng bố toát ra, chống cự lại những luồng năng lượng đang dò xét bên ngoài. chưa đủ, vẫn chưa đủ. Nhưng cho dù đã vậy, trong miệng của người già vẫn khẽ thì thảo. Một mình lão, Khó mà chống cự lại được nhiều năng lượng như thế này. Một tay vùng lên, đột nhiên một cây phất trần phóng lên cao. Phất trần nhìn cực kỳ bình thường, nhìn thì chỉ như là một cây phất trần bình thường, không thể bình thường hơn. Khi phất trần xuất hiện, những sợi tơ màu trắng rất nhanh đã bao phủ lên cả đạo mình. Thậm chí bên trên không trung cũng đã hoàn toàn bị bao phủ. Đây là lực trí tôn. Ở đâu ra trí tôn? Không thể nào, thế giới này đã không còn trí tôn từng tiếng kinh hô vang lên cả đám đều vô cùng hoảng sợ cảm thụ cái luồng năng lượng kia mà lúc này tại địa bàn của kháng thiên giả một cái đầu đỏ như máu đã đột nhiên xuất hiện hai mắt đỏ au thẳng danh nhà họ lý tốt lắm không ngờ trên thế gian này còn có một trợ thủ như vậy đứng sau lưng mày có điều một cây phớt trần mang theo khí thế của trí tôn thì có gì ghê gớm đợi tao ra ngoài một tay tao cũng xé nát tiếng nói vô cùng âm u đột nhiên chuyển ra vô số khi huyết sát bốc lên không ngờ lại trực tiếp phá tan cả đại điện cả đạo minh lúc này bắt đầu rung lên kịch liệt đại trận sinh long môn hình như sắp sụp đổ hoặc là nói vô cùng kiêng dè cái luồng năng lượng đáng sợ bên ngoài lão già bên ngoài vung một tay đại trận sinh long môn toàn bộ được thu lại trên đỉnh núi một cột sáng trắng đen phóng lên cao Lây động cả đất trời Trong không trung Vô số mây đen dày đặc đã kéo đến khí thế cuồn cuộn Giống như đã tới ngày tận thế Lão già chính là lão doãn Lúc này hai mắt của lão hơi đo đỏ Răng tín cờ máu Nhìn chăm chăm cột sáng màu trắng đen Nhưng tôi lại không biết Tất cả những chuyện bên ngoài Lúc này tôi đột nhiên mở mắt Hai luồng sáng một trắng một đen Bắn thẳng vào trong mắt tôi Kính thưa quý vị và các bạn